các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. lớn tới á lâm trình tử đen lão giờ ngươi có mất miếng thịt nào không lâm trình từ trắng không mất thịt thế còn danh dự thì sao mất mặt thì sao lâm trình tử đen danh dự mặt mũi ăn no được sao ta chỉ biết trước mắt là ngươi mất việc sau đó là chết đói cứ ôm danh dự mà chết theo nhá lâm trình từ trắng mất việc làm thì sao cùng lắm là xin việc khác mất danh dự người có xin lại được không Lâm Trình Tử đang trong tình trạng giống như tơ vò Trong đầu hiện ra hai Lâm Trình Tử Một trắng một đen đang đấu võ mồm Thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ Trình Tử con có ổn không mẹ vào nhé Mẹ Lâm nói Vâng ạ Lâm Trình Tử đáp Lâm mẹ đẩy cửa đi vào Thấy con gái đang ngồi trên giường Về mặt có chút khó coi liền lo lắng không thôi hỏi Con không khỏe à Không con không sao Chỉ là ở công ty gặp một vài rắc rối Lâm Trình từ ủi hoài ngã xuống giường Không sao là tốt, tối nay con muốn ăn gì Lâm mẹ đưa tay vuốt lại vài sợi tóc rối trên mặt Lâm Trình Tử Yêu thương nhìn con Mẹ nấu gì cũng ngon cả Lâm Trình từ nũng nhiều với tay ôm lấy mẹ Tham lam hít lấy hương thơm dễ chịu từ mẹ Lâm Trình Tử rất ít khi làm nũng Mỗi khi cô làm nũng với mẹ Là lúc cô có tâm sự Cần người che chở, chỉ điểm Người ta thường nói Không ai hiểu con bằng mẹ Lâm mẹ đương nhiên biết Con gái có tâm sự Bà yêu thương ôm lấy con, tay vướt về tấm lưng nhắn mịn của con, hỏi Con đang băn khoăn điều gì? Nếu con đắc tội với người khác, mẹ nghĩ xem con là có lỗi hay không có lỗi? Con tùy phải xem người đó có đáng để bị đắc tội hay không Con không biết người ta có đáng hay không, nhưng con cảm thấy hành vi của họ là không đúng Nếu hành vi của họ vượt qua giới hạn chịu đựng của con, khiến con cảm thấy cần phải bùng nổ thì họ thực sự đáng bị như vậy. Bởi người ta thường nói, sức chịu đựng của con người có giới hạn. Nếu vượt qua giới hạn cho phép, con người át sẽ bùng nổ. Con chỉ là làm theo những gì, lý trí mết bảo mật thôi. Làm theo bản năng bảo vệ sinh tồn của con người. Nếu con làm liên lụy đến người khác thì sao? Vậy thì con cần phải hướng họ sửa sai, nhưng không có nghĩa là con sẽ cúi mình không lưng chịu đựng. Chỉ cần con tin rằng những việc con làm là đúng, không trái lương tâm là được, Còn về phần sửa sai với những người bị liên lụy như thế nào thì con tự suy nghĩ lấy đi Cảm ơn mẹ Lâm Trình Tử đã thông suốt Cô không sai chỉ là về vấn đề là mất hợp đồng Làm cô có chút ái náy với giám đốc Cô bỏ về dựa chừng Chắc chắn là giám đốc đã thay cô gánh họa Ngày mai cô phải hướng giám đốc xin lỗi mới được Ngốc Nếu đã không có việc gì nữa Thì ra phụ mẹ làm bếp Bố con sắp về rồi Lâm mẹ yêu thương nói Yes madame Lâm Trình Tử nói, tay gác trên chán, học theo kiểu chào trong quân đội. Hai mẹ con cùng cười, ra khỏi phòng. Ngày hôm sau, Lâm Trình Tử vừa vào đến công ty, liền tìm giám đốc, hướng anh ta xin lỗi. Giám đốc vốn là người thân thiện dễ gần, anh cũng hiểu được cảm giác của Lâm Trình Tử, nên không trách cứ cô, chỉ là lo lắng thay cho tương lai của cô. Dù gì thì nhóm bọn họ cũng không hoàn thành nhiệm vụ, không tránh khỏi liên can nguyên thân là trọng thần cốt cán trong công ty, nhưng việc làm của giám đốc cùng đảm bảo an toàn. Nếu là giám đốc đắc tội với đối tác, thì cùng lắm là bị mất chức hoặc trừ lương. Nhưng lâm trình tử là nhân viên mới, khả năng cô bị sa thải là rất cao. Lâm trình tử, sau khi nghe giám đốc phân tích khả năng thất nghiệp, thì tâm trạng xấu đến mức không thể xấu hơn. Cô ủ rũ, lén về bàn làm việc, chờ đợi lệnh sa thải từ cấp trên gửi xuống. Hai ngày trôi qua, nhưng lệnh sa thải vẫn chưa được gửi xuống. Lâm Trình Tử vừa mừng vừa lo, hồi hộp như đang ngồi trên đống lửa. Hôm nay, Hà Kha Kha tâm tình vui vẻ. Sau hai ngày nghỉ việc, khi vào chỗ nhìn thấy ra mặt tối như đêm 30 của Lâm Trình Tử, cô liền Ân cần hỏi thăm. Tràng hiểu về sao Lâm Trình Tử đối với Hà Kha Kha cảm giác không thể liên kế hết mọi việc với cô ta. Buồn cười nhất là bộ gián đồng tình của Hà Kha Kha thật là khác người. Như Hà Kha Kha mà tâm tình của Lâm Trình Tử cũng khá hơn đôi chút. Đột nhiên, bị giám đốc triệu tập, Lâm Trình Tử hồi hộp không thôi Dưới cái nhìn thương cảm của đồng nghiệp Lâm Trình Tử như anh hùng sắp sửa hy sinh trên chiến trường Trâm giải tiến vào phòng làm việc của giám đốc Nhưng điều làm cô không ngờ tới Chính là lích thân tổng giám đốc của Đảng Lân Lại muốn cô trực tiếp mang hợp đồng đến đàm phán Còn nói muốn thay mặt cấp dưới xin lỗi cô Lâm Trình Tử sợ quá hóa khờ Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe được Nếu những lời này không phải do giám đốc nói Cô còn tưởng chừng như mình đang nghe một câu chuyện cười hài hước nhất thế giới. Lâm trình từ không biết mình đã trở về màn làm việc bằng cách nào nữa, trong đầu chỉ còn lưu lại những lời dặn của giám đốc rằng tổng giám đốc bên đồng lân hẹn cô giáo 6... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.